Khi Quân còn sừng sốt Thuy đứng thẳng dậy hắt tóc quay đi Nhưng Quân đã bỏ theo cô túng lại Không nói nửa chừng Nói kỹ anh nghe nào Anh của em không bao giờ bất lịch sự với phụ nữ Nhất là với người đẹp Thụy nhún vai Thế thì chắc em không phải người đẹp rồi Quân nhìn cô đột nhiên bật cười Ừ Em không phải người đẹp Em là tiều phu Thầy thủy ngẩn ra anh tùm tìm em dùng dìu đốn củi để đốn tim anh Thụy không thể giữ vẻ mặt tỉnh bờ như trước Cô bật cười Cái quả xoài của anh ấy à Dạo này còn hay bị sốt không Không Nó bình thường Có tí tổn thương khi bị em bỏ rơi Nhưng được cái cứ nhìn thấy em Thì nó lại nhảy bình bịch Em xem này Quân kéo tay Thụy đặt lên tim anh Thụy giật ra không được Chỉ thấy quân khăng khăng giữ lại Từng ngón tay, cô áp lên mặt áo sơ mi vải thô, cảm nhận dưới đó là làn da ấm nóng, cô ngước nhìn quân. Sao em chẳng thấy gì cả? Ơ thế à? Chắc nó giống anh, tiếp xúc với em là nó bị đứng hình. Thụy dần lùi một bước, thùng thẳng. Anh có thấy cuộc đối thoại này mỗi lúc một ấu trĩ không? Thì những đôi yêu nhau, nhất là trai tài gái sắc ấy, cuộc hội thoại nào chẳng ấu trĩ hoặc vô cùng thiếu muối... Riêng việc này, anh cũng chẳng cần tụi mình là ngoại lệ. Thụy cười, cuối cùng lấy hết can đảm. Cô nhìn Quân thở dài. Anh không muốn quay lại chuyện của Diện à? Quân cảm nhận được sự căng thẳng của Thụy. Anh nhìn cười. Còn thông tin nào anh cần phải biết sao? Những ngón tay Thụy siết chặt lấy nhau. Cô đấu tranh hồi lâu, cuối cùng thẫn thở. Có, có một điều này nữa. Ngày xưa em đã từng... Đột nhiên, tiếng gõ cửa ầm ĩ, thủy khưng lại, đang chăm chú lắng nghe cũng phải phân tâm. Tiếng gõ cửa mỗi lúc một dồn dập, anh đành đi ra giật cánh cửa. Ở bên ngoài, chấn đứng nhăn nhó. Này, cậu làm gì thế hả? Gọi điện thì không nghe. Bố con nhà lão Tiến hẹn buổi chiều nay bàn thảo lại hợp đồng đấy. Không nhớ à? Chấn bô bô ba ba, một hồi, thấy cái nhíu mày rất không quen thuộc của quân thì mới nhận ra trong phòng có thêm một người nữa. Thấy ái Thụy, Trấn trận mắt lên. Già thế, già thế đấy. Này, Thụy, em hãy trả lại cho anh ông xếp bình thường trước đây của anh đi. Thụy buồn cười với anh chàng trợ lý mổm mép tép nhảy của quân, câu nói thản nhiên. Em có làm gì đâu, tự xếp của anh biến hình ấy chứ. Em làm như xếp anh là siêu say da không bằng. Trấn lẩm bẩm rồi quay sang quân. Tình hình này thì sao? Vụ họp hành có xúc tiến không hay là rời lại để tôi còn biết đường sắp xếp? Quân chưa kịp nói thì Thụy đã vịn vào tay anh Anh lao công việc đi, em đi về trước đây Quân lật tay Thụy nắm chặt tay cô Anh rời lại cũng được Thấy mặt chấn nhằn tít lại, Thụy lắc lắc đầu hey, Em cũng đang bị dục việc mà, đừng làm ảnh hưởng đến mọi người xung quanh anh ạ Quân ngẫm nghĩ rồi gật đầu Được rồi, vậy anh chờ em về rồi quay lại Xong Quân dắt tay Thụy kéo đi, nhưng cô chỉ lại. Chân em vẫn ở trên người, em tự về được. Ai chẳng biết em tự về được, là anh thích đưa em về, không được à? Vừa nói, Quân vừa thò tay nhéo cái mũi của Thụy một cái. Chân đứng đỡ đẫn ở đấy, cuối cùng than thở. Gia gà gia vị tôi nổi hết rồi đây này. Làm ơn, tôi vẫn đang lù lù ở đây, nhân loại chưa chết hết đâu. Quân chở Thụy về nhà xong, âm thầm nhớ kỹ lại đường xá, địa chỉ nhà Thụy rồi mới quay về với cuộc họp. Chẳng biết nghĩ ngợi thế nào mà cả ông Vũ, Lẫn Định đều nói là sẽ tới cuộc họp này. Ngày nói Diện cũng đã trở về. Quân có chút ngại vì rõ ràng là anh và Diện có thỏa thuận với nhau rồi. Giờ lật lại thế này đúng là khó xử. Dù rằng chuyện của Mark, thực tế Diện chẳng giúp được gì nhiều. Giá có ít thời gian quân gặp được anh ta, nói qua trước đây mấy câu thì đỡ. Trấn là một trợ lý năng nổ, ngoài tật nói nhiều ra, thì thu xếp công việc khá ổn thỏa. Khi quân về đến nơi, phòng họp đã được chuẩn bị chu đáo. Ông Vũ và Định đã ngồi sẵn, đang uống trà, trò chuyện cùng ông Tiến. Nhưng Diện chưa thấy đâu, thấy bảo anh ta tới muộn chút. Khoảng 30 phút sau, quân nhận được điện thoại, anh ra đón Diện. Mới thoáng nhìn, quân đã thấy sắc khí Diện khá ổn. Bước chân không sai biệt khá nhiều, để ý kỹ mới thấy tập tẩy một chút. Anh ta nở nụ cười kiêu bạc với quân Cái bắt tay có chút thân tình đàn ông Em gọi anh mấy lần không được Anh nhìn ngon rồi Ờ nghỉ dưỡng ấy mà Chú mày cũng thế nhỉ Sao nhìn thấy cửa tử thế nào Quân bật cười, <cười> Lúc ấy chị ngon ngoe muốn quay lại trần gian Nên không để ý kỹ Diện cũng vui vẻ cười Cả hai đi về phía phòng họp Vừa đi quân vừa nói ngại ngần Cuộc họp hôm nay thật ra là em... Anh hiểu hết, chú mày không phải thanh minh. Các ông già nhảy vào thì các ông ấy chia lại bài thế thôi. Vâng, em vẫn ngại. Chẳng có gì, ông già nhà anh ký, ông già nhà anh triển, anh mặc xác Quần nghe giọng nói có phần bất cần của diện sực nhớ đến chuyện mà Thụy kể. Xem ra mối quan hệ giữa hai cha con nhà này vẫn chưa êm thấm. Quần sực nghĩ đến mình, có thời kỳ anh từng không muốn nhìn, không muốn nhận ông vũ. Nhưng máu thịt là một thứ rất kỳ lạ, nó làm người ta căm ghét nhau đến mấy, vẫn có lúc phải quay lại nhìn nhau. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xiz, chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Hai người đi vào khu họp, nhưng vừa chuẩn bị bước vào phòng, Diện đã nghiêng người hỏi khẽ. Cô em ái thụy thế nào rồi? Quần thoáng hưởng lại, nhưng vẫn trả lời bình thản. Ổn cả ạ. Diện xảy bước chân lên trước Chỉ buông lại một câu Ừ Giữ cho kỹ Đừng để ai nhòm ngó Cuộc họp kết thúc vào lúc cuối chiều Khi có một thỏa thuận hợp lý với cả đôi bên Trấn đã đặt bàn ăn ở một nhà hàng quen biết Vậy nên mọi người cùng kéo nhau qua đó Quần lấy cớ mới là bệnh nhân Nên không uống quá nhiều rượu Đến cuối buổi anh xin phép rút lui về trước Quần phóng đến nhà của Thụy Nhưng không ai có nhà Anh gọi điện cho Thụy, chỉ thấy chuông reo không bắt máy. Giờ này hẳn là cô đang phải ở nhà rồi chứ nhỉ. Nghĩ đến câu nói của Diện, bỏ nhỏ vào tai quân, anh lại thấy bồn chồn Ngẫm một lúc, quân chẻo lên xe, phong đến quán bar của An. Nhưng đến đó anh cũng thất vọng. Không thấy bóng An, Thụy. Hỏi mấy cậu pha chế thì chỉ biết cả ngày không liên lạc được với An. Quân lo lắng suốt ruột, ruột lại quay lại nhà Thụy ngồi chờ. Tận khuya, quân mới thấy một chiếc taxi tấp lại. Từ trong xe, Thụy chật vật bước ra gì một người đàn ông đã say đến mềm nhũn. Quân bước đến, đẩy Thụy ra, đỡ lấy An. Giờ đây, nặng trích như một bào thịt. Thụy có chút bất ngờ khi nhìn thấy quân, nhưng vẫn lặng im cảm kích khi quân sốc nét đỡ An vào nhà. An gần như không còn nhận thức, quân vừa để tựa vào tường, anh ta đã đổ ập người xuống. Cả quân và Thụy rất khó nhọc mới vần nổi anh lên giường. Tiếng thở của An nặng nề, không gian thoáng chốc đầy mùi rượu. Thụy vội vàng lấy khăn lau qua mặt mũi cho An rồi đi pha một cốc trả quất. Trong lúc đó, Quân lặng lẽ quan sát quanh nhà. Nhà Thụy là một căn nhà nhỏ, đồ đạc đơn giản. Nhưng chỉ luyết qua, Quân đã nhìn thấy những món đồ chơi trẻ con xếp đầy một góc. Chiếc bà lô và cả hộp siro ho thuốc chuyên dùng cho bọn trẻ con, thứ mà Quân rất quen thuộc vì bao lần từng đi mua cho con bé bóng. Quân sực nhớ ra Anh vẫn chưa hỏi Thụy về chuyện chồng con này Vậy nên khi Thụy trở ra Cầm cốc trà thơm dịu dịu mùi vỏ quất Quân đã nói vẻ tự nhiên Con trai em đâu rồi Thụy hơi sững ra Cuối cùng cô cười bình thản <cười> Tối nay chị em đón nó đi chơi rồi Dứt lời cô đi tới bên giường kiên nhẫn đút cho An từng thỉa nhỏ An ú ớ rồi đẩy tay ra Nhưng Thụy vẫn ép để An uống thêm một chút Quân định buột miệng hỏi về cha đứa bé, nhưng có điều gì đó ngăn lại khiến anh không thốt nên lời. Có lẽ vì anh đang chờ mong Thụy phủ định đó không phải là con trai cô, đó là con của bà chị gái, của An hay của hàng xóm gì gì đó. Nhưng cuối cùng Thụy chỉ nói đơn giản như thế. Anh nhìn cô chẳng hiểu vì sao trong lòng trào lên một cơn giận dỗi và thoảng qua điều gì như là mất mát. Quân đã từng không xem chuyện này là quan trọng. Nhưng hôm nay, trong không gian này, đột nhiên cái ý nghĩa ấy lại làm anh không hề thoải mái. Nếu như Thụy đã có một đứa con thực sự với một người đàn ông khác, thì điều khiến Quân bận tâm nhất chính là đã có một khoảng thời gian không hề ngắn ngủi, trái tim ái Thụy đã trao cho một người nào đó không phải anh. Bởi lẽ anh biết với tính cách như Thụy, hẳn là đứa bé không phải là một sản phẩm của một tình cảm bốc đồng. Mà nếu không bốc đồng, nghĩa là sâu nặng. Và nếu sâu nặng Thì chẳng biết giờ này cô còn liên hệ Hay liên quan đến với hắn không Cô còn nhớ hắn không Quân nhìn Thụy đam đam Trong lòng vẫn ngập tráng bức bối Lúc này Thụy đã lo mặt mũi Chỉnh đốn lại cho ăn xong Cô đứng dậy đi ra Nhìn Quân có chút lo lắng Anh về nghỉ đi Đêm qua cũng không ngủ được mấy mà Còn mình em với anh ta có ổn không Thụy thoáng thấy vẻ bất an của Quân, cô mỉm cười chấn tĩnh. Anh này, anh ấy là anh trai của em. Vẻ kiên định vững vàng đó của cô làm anh an lòng. Quân gật gật đầu, nắm lấy tay cô. Thật ra, còn rất nhiều chuyện anh muốn hỏi em. Em biết. Nhưng vì anh vẫn nhớ, có một thứ sẽ luôn tới là ngày mai, cho nên anh sẽ đợi. Em chú ý điện thoại nhé. Đừng để anh không liên lạc được, anh sẽ lo đấy. Hai mấy năm cuộc đời, đến lúc này mới xuất hiện một người nói với Thụy những điều đơn giản ấy, khiến cô nhận thấy những năm tháng cô đơn và mệt mỏi của mình hóa ra cũng đáng giá. Cô nhón chân lên, hôn nhẹ vào cẳng anh rồi vòng tay qua bởi lưng chắc chắn. Cả buổi tối mệt phờ giờ này được áp mặt lên bờ ngực ấm nóng. Thụy thấy như cả cơ thể được thả lỏng nghỉ ngơi. Các cảm giác được dựa dẫm và yêu thương thế này thật dễ khiến người ta nghiện. Cô cứ đứng im như thế, mãi sau mới thầm dịu dàng. Em nhớ rồi, Quân, cảm ơn anh. Hiếm khi Thụy chủ động thế này, lại gọi anh theo cái cách tha thiết như vậy. Quân hơi ngầy người, xuống mong chóng xiết lấy eo cô. Những sợi tóc nâu vấn vít bên vai anh, dịu dịu một mùi thơm hoa cỏ khiến Quân xào xuyến. Anh nhắc bổng cô lên để khuôn mặt cô ngang với mình, âu yếm. Hôn tạm biệt anh đi. Gió đêm lạnh lạnh, quân ôm Thụy thật chặt mà cảm thấy vẫn chưa đủ gần, vẫn chưa thấy đủ ấm. Nụ hôn tạm biệt nhưng cả quân và Thụy đều nấn ná không muốn rời. Dây dưa hồi lâu, Thụy đẩy ra mấy lần, cuối cùng mới đẩy được quân về. Đến khi lưỡng thượng dắt xe ra ngoài, quân mới sực nhớ anh cũng quên không nói với Thụy một điều quan trọng.